Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cháy né anh lại không muốn về nhà không thể làm gì khác hơn là đến nhà anh may mắn hôm nay anh lại muốn về nhà một chuyến nếu không chỉ sợ tìm cô còn khó lên trời nhìn ra mặt cô mất đi vẻ hồng hào sáng sỡ nghĩ đến mấy ngày nay cũng không ăn ngon ngủ ngon điều này làm tin anh không khỏi đau đớn anh thở hát ra anh mặc cây em suy nghĩ gì nhưng tối hôm nay anh không còn hơi sức cùng em cãi cọ đi đi lên lầu Anh kéo cô lên lầu 2 Cô một mặt rẽ rùa một mặt gọi Anh muốn làm gì nếu không buông ra em sẽ la lên Kêu đi nơi này chỉ có một mình anh Anh không để ý tới lời đe dọa của cô Mang cô lên lầu 2 Sau đó để cô trên chiếc giường lớn màu xanh dương Giống như ném một cái bọc quần áo Sau đó xoay người khóa cửa lại Anh, anh muốn làm gì Thấy anh khóa cửa trái phòng Cô sơ hái khẩn trương Yên tâm, đối với phụ nữ gầy ốm không có thịt Anh không có hứng thú Nhìn cô thấp thỏm hoảng sợ Anh cười một tiếng Có lẽ cô quên đây là nhà của ai rồi Tu ngủ chiếm tổ, chim khách không nói Còn coi anh như hạ lưu sắc lang Cứ coi như anh cần phụ nữ Thì chỉ cần một cuộc điện thoại Sẽ biết bao nhiêu người nguyện ý đưa anh ôm ấp yêu thương Lấy thân báo đáp Anh sẽ không cường bảo phụ nữ Xoay người, anh từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo Đi vào trong phòng tắm Đến cửa, không quên quay đầu lại cảnh cáo Đừng có ý nghĩ muốn trốn chạy Còn như em chạy đến chân trời góc biển Anh cũng sẽ bắt em trở lại Sau đó đi vào trong phòng tắm Có lẽ là tìm được cô, nên gân thẳng trong lòng cũng không còn, anh cảm thấy tâm tình vui vẻ, không nhịn được mà hát ghẽ. Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy xen lẫn tiếng hát nhỏ của anh, cô cảm thấy không đúng, tại sao anh lại thoải mái thành thơ như vậy, còn cô thì phải lo lắng sợ hãi. Thừa dịp anh còn đang trong phòng tắm, cô nhẹ nhàng khẽ bước đến cánh cửa muốn chạy đi, nhưng trường chìa khóa anh cho cô lại không có chìa khóa của căn phòng này. Đang lúc thất vọng, cô mới đã quay người lại. Em đứng đây làm gì? Bất ngờ không kịp chuẩn bị, cô giật đến mức lưng dính trên cánh cửa, mở to con mắt nhìn chằm chằm anh mới từ phòng tắm đi ra, trên thân thể to lớn, cao ngạo, chỉ cuốn vẹn vẹn cái khăn tắm che kín bộ bị quan trọng. Đầu anh ướt nhẹp, có thể thấy được anh rất mỏi vàng chạy ra khỏi phòng tắm. Không ngờ đón nhận ánh mắt bé nhọn khiếp người của anh, lại không dám nhìn loạn, chỉ có thể nhìn trông trong cái cằm của anh. Giờ phút này, cái cằm luôn phốn vài cọng dâu, hình như đã lâu ngày không có cạo, nhưng nó lại làm nổi bật lên sự hấp dẫn nam tính của anh. Hai cô không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Đối với việc cô cho dạ cúi thấp đầu, anh sớm có dự cảm, liền đánh đi về phía tủ treo quần áo trong phòng thay đồ. Chỉ một lát sau, anh đã thay một bộ đồ ở nhà, vừa quay đầu lại, nhìn thấy nét mắt cô lộ ra vẻ mặt thất vọng, anh rít chút nước cười ra tiếng. "Thật đáng tiếc nha, cô còn muốn liếc trộm mấy lần nữa." Chỉ là nói thật ra, vóc người của anh thật là hoàn hảo, mặc dù không có cơ bắp cuồn cuộn như những vị thần Hy Lạp, nhưng rất cân xứng rắn chắc. Đủ để cho cô mặt đó tiềm đập Khi cô lấy lại tinh thần Mới phát hiện anh đã đến gần bên giường Anh muốn làm gì Lưng dán lên gánh cửa Nếu như anh có hành động bất chính Cô sẽ bỏ chạy Nhưng cô quên cửa đã khóa lại Chỉ muốn tìm kiếm và gì đó phòng về Nhịp tim đột nhiên đập mạnh Anh buồn cười mắt trận trắng Anh chỉ là lấy gối Anh ngủ trên đất Vì phòng ngừa cô nửa đêm canh ba chạy trốn Tại sao không ngủ thước phòng Cô cảnh giác nhìn thẳng anh Trải xong chân điện dưới đất, anh xoay người, con người u ám tự nhiên đầm sâu, nhìn chàm chàm cô, làm tim cô như muốn đông lại. Bởi vì anh không muốn em lại chạy trốn khỏi anh. Bỏ lại câu này, anh nằm xuống, không để ý tới cô nữa. Cô ngần người, không biết phải làm gì, bởi vì lời trầm thấp của anh mà cảm thấy nóng hừng hực, giống như bị nhét vào lò sười. Ở nơi này, lạnh léo vắng lặng, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp, không còn cô đơn nữa sớm mằn mai xuyên qua cánh cửa thủy tinh ánh sáng chói mắt khiến cô không thể không giơ tay lên che kín cả mắt chợt nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua cô vội vàng bật dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng anh chẳng lẽ chỉ là giấc mộng cô mệt mỏi đi xuống giường chậm rãi đi vào trong phòng tắm rửa mặt tâm tình thật không thoải mái mới xa anh mấy ngày cô lại bị chứng ảo tưởng nghiêm trọng cô tự diếu cười một tiếng đi ra phòng tắm người thấy trong không khí thoang thoảng mùi thơm của thức ăn xông vào mũi Là từ dưới lầu Chẳng lẽ là... Cô vội vàng chạy xuống lầu Nhìn thấy người trong phòng bếp đang bận rộn Mắt cô trợn lên Miệng há to quên đóng lại Nếu con dưới bay vào cũng sẽ không có cảm giác Chào buổi sáng Anh còn đang suy nghĩ không biết và làm như thế nào Mới có thể đánh thức mỹ nhân đang ngủ say đây Nghe thấy tiếng bước chân anh xoay người Tôi cười dạng sớm mà nói Nhìn tinh thần anh sảng khoái Mặc trên người là cái thảm dề Một tay cầm trào Một tay cầm sẻng Nhàn nhã làm bước sáng anh sao anh lại ở đây cô cô vợ tinh thần cao lắm hỏi nhìn dáng dấp của em còn chưa thể ngủ sao đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net